Lần này châu sinh thần lại không cản cô, có người mở hộp ra, không lâu sau lại có người treo chiếc giá treo đồ màu đỏ sậm lên, 6 bộ lễ phục theo phong cách Trung Quốc và Tây Âu, đều được lần lượt treo lên, cô đã từng mặc rất nhiều quần áo do nhà họ Vương làm, phần lớn đều là do lớp trẻ mày lần này là lễ phục cho hôn lễ, bà họ Vương đích thân làm nên hoàn toàn khác biệt, không thể nào tả hết được sự sang trọng đẹp đẽ lại rất tinh tế, bất kể từ việc chọn chất liệu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 Tất cả đều không được bước chân vào nhà, thời nghi bị bất ngờ, thử xông trang phục, khi bà Vương rời khỏi phòng đọc sách, cô mới nói Vương Mạng mang thai từ bao giờ vậy gần như trùng thời gian với đồng gia nhân, châu sinh thần khẽ vỗ vỗ vào cánh tay cô đi thay đồ thôi. Vâng, thật đáng tiếc, theo lời bà Vương ngoài chính thức ra tất cả đều không được bước chân vào nhà, Vương Mạng coi như đã lấy châu Văn Xuyên, nhà họ châu sinh thủ cựu, cho phép con cháu có nhiều vợ, cũng không lấy gì làm kỳ lạ. Rốt cuộc điều đáng tiếc là gì cô không nói rõ ràng ra được, vốn muốn mà không được, đành nhẫn nhịn cầu toàn, chỉ là khi thật sự đã được, có thể coi như đã thỏa mãn tâm nguyện rồi sau hai người trong phòng thử đồ thay trang phục, cô giúp anh mặc áo sơ mi, cài cẩn thận khuy áo, tay anh đặt trên chiếc tủ âm tường, khẽ hót ngực phối hợp với động tác của cô, thời nghi cài áo xong, ngón tay trượt trên cổ anh một vòng, chỉnh trang lại cẩn thận.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 Thời nghi liên tưởng tới việc mình đã từng có những thứ tâm tư như thế, anh hiểu nhưng chỉ quan sát bằng thái độ bàn quang, cô ho một tiếng vậy thì, trước đây có người, ừm, thích anh, anh đều bàn quang, đúng, bàn quang, anh nghĩ một lúc, hoặc nhé tránh, để người ta không hiểu nhầm, vậy, nếu là người anh cần phải hồi đáp thì sao cô cố tránh ba từ vợ chưa cưới, châu sinh thần cười, cũng không nói thẳng ra người cô muốn nói là ai trừ phi là vợ anh, mới cần phải hồi đáp.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 Nhưng cũng biết bệnh tim do bẩm sinh những nguy hiểm gặp phải sẽ cao hơn gấp nhiều so với những người khi trưởng thành mới mắc bệnh, do đó lại càng thương tiếc cho Văn Hạnh, dao sắc không gọt được chui, người học y chung quy cũng chẳng thể tự chữa cho chính mình. Lần này đến, cô gặp được Mai Hạnh, phòng bệnh của Văn Hạnh có phòng khách và sofa riêng, trong lúc châu sinh thần nói chuyện riêng với bác sĩ, thời nghi đến phòng bệnh của Văn Hạnh trước, Văn Hạnh mặc một bộ quần áo ngoài thể thao màu xanh nhạt, đang khẽ cười.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 Phần lớn thời gian cô đều ăn cơm một mình, cũng dần quen với việc anh thường về muộn, buổi sáng đến thăm văn hạnh xong, anh đưa cô về nhà rồi lại rời đi, thời nghi xem kịch bản, rồi lại phân tâm ngồi sửa bản thảo của mình, sửa đi sửa lại đến hơn 7 giờ, cô đắn đo từng câu chữ, hai tay cầm một chồng giấy, vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn, được một lúc lại nghiêng đầu, ác mặt xuống bàn, thời nghi nhíu mày thả lỏng, rồi lại nhíu mày lại,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 Lại vào lúc đêm khuy nên cũng không rõ ở nơi nào, nơi mà tối nay anh lái xe đến, cô cũng không biết, anh dừng lại ở một bãi đổ xe trước cổng một thị trấn nhỏ, mưa vừa tạnh, đường còn ướt, may thay cô không đi giày cao gót, viện cánh tay anh nhảy qua những vũng nước lớn, gần bờ sông, trên mấy chiếc thuyền là quán ăn nhỏ xíu rất xinh xắn, những chiếc thuyền không lớn, đại đa số đều chỉ chứa được hai bàn, châu sinh thần chọn một chiếc thuyền, hai người ngồi trên đó. Chú thuyền nhanh chóng mang thực đơn lên cho họ, tối nay chiếc thuyền này vẫn còn trống, hai vị thật may mắn, thời nghi cười, cúi đầu nhìn qua hai trang thực đơn khá đơn giản của nhà hàng, cũng không có nhiều thứ để lựa chọn, đến những như nơi này dùng bữa chỉ để là tận hưởng phong cảnh xung quanh, cô sợ anh ăn không nò, chọn vài món chính, hai vị đợi một chút, đồ ăn được mang lên, thuyền sẽ rời bờ, chú thuyền bước lên bờ, để lại họ trên thuyền.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 Châu sinh thần như đã hiểu liền hỏi em ngưỡng mộ sao cô cười vân, anh cũng cười theo, mưa bên ngoài không có dấu hiệu tạnh, chú thuyền cho thuyền dừng bên một cây cổ thụ nghiêng mình xuống lòng sông, hệt như một chiếc ô khổng lồ, nói với họ tránh mưa một lúc để nước khỏi tràn vào thuyền làm ướt quần áo, bên bờ sông lại có gió, sóng nước vũ nhẹ vào mạng thuyền, bóng nến hắt trên tấm mạnh khẽ đung đưa, anh đã bao giờ xem chương trình kịch rối bóng chưa kịch rối bóng vân, có lẽ anh chưa xem qua.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 Rồi đột nhiên lại hỏi hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 đúng không thật kỳ lạ, trong những đồ ăn trên bàn có cả bánh trùng dương và bánh tét anh ừ một tiếng em đang làm hình con thỏ anh nhận ra à thời nghi cười vẫy vẫy tay, tai con thỏ trên chiếc mạnh trúc cũng khẽ vẫy vẫy, cao hứng lòng tiếng cho nó ôi, cung trăng lạnh lẽo quá, chấp mắt một cái đã qua trung thu, đến Tết trùng dương rồi, chi bằng xuống nhân gian chơi thôi, vì sợ đôi tình nhân kia nghe thấy, giọng của cô rất nhỏ, vô cùng hài hước.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 Anh im lặng một lúc, rồi nhìn cô châu sinh, tên chỉ có một chữ thần.